mà lĩnh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liếc mắt thấy phản ứng của La Lão Oai, liền hiểu ngay ý tứ, lập tức cười xòa. <cười> Trong nghiỆc trạng này có cường thì phá phách, chỉ cùng hợp tình hợp lý, nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mặt thiếu nữ nhị cô không lộ rõ thi độc mà sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Tiểu nhân tái hèn sức mọn. Đầu dáng của mồi múa mep trước mặt hai vị lão làng Trần Lão Gia và La Soái đây. Là lão ai chỉ chờ cậu này của Hoa Man Linh liền rạng rãi cặn kẽ cho hắn nghe. Số là ở lão hùng lĩnh, đất tường Tây này có một phong tục rất là kỳ quái. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, người ta phải đổ thi độc vào miệng xác chết rồi dựng đứng sau cái cửa gọi là chạm cương. Phàm là xác chết bất luận vì lý do gì, không cứng lại được. Trong sạc ắt có thi độc. Nếu không có mật pháp Trảm Cương này, thi thể sẽ thối rữa, không trở được ngày đuổi thay về quê. Ngoài lớp chần da, ba người còn lại chỉ nghe nói đến, chứ chưa biết thực hư tục đuổi thầy tương tây thế nào. Vừa nghe là lão oai nhắc đến, mới như chợt tỉnh ngộ. Tính tò mò liền trỗi dậy lại thêm đêm mưa gió đằng đẵng vô vị, vội thỉnh la sói chỉ cho vài điều huyền bí mà rộng tầm mắt. La lão y muốn nhân cơ hội này, khỏa khoáng quá khứ trước mặt hồng cô nương, tất nhiên không chối từ. Huống hồ đuổi thầy là việc hắn quen thuộc hơn cả. Bởi cách đây nhiều năm, hắn đã từng là thợ đuổi thầy. Hắn vốn quê ở Sơn Đông,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 thọ đổi thầy thu nhận đồ đệ, nhất thiết cần ba điều kiện, một là lớn gan, hai là dung mạo xấu xí, ba là suốt đời không có lấy vợ. Thọ đổi thầy ở Tương Tây cũng có môn đạo hẳn hoi. Thành châu Tương Tây là đất sản xuất rượu giả, có hai môn đạo lớn là Hồ Trạch Lôi Đàn và Kim Trạch Lôi Đàn. Thời nay những người hành nghề đổi thầy đều thuộc cái lộ đàn môn này. Làn lá oai bái tổ lĩnh kim trạch làm thầy, tiếp học thuật đuổi thầy bí truyền của nhà họ Kim. Mạnh đất Tường Tây Hà Nam từ xưa đã có nhiều truyền thuyết thần bí và thuật tổng sắc lạc đồng, thả sâu độc. Trong đó tổng sắc còn được gọi là đuổi thầy. Bởi Tường Tây núi non gặp cảnh rất nhiều nơi không thể thông đường. Các thương nhân từ phương Bắc tới Buồn có lậu mỏng phát tài, phần lên đều nhắm phi lũ lên, chặt lấy những cây gỗ lớn, thả trôi sông cho nước cuốn xuống phía nam. Thượng nhân cũng xuôi theo bè gỗ, bán chắc xong rồi, lại xuyên rừng vượt núi trở về quê nhà. Do vùng đất di động thổ phỉ hoành hành, lại lắm chứng khí trùng độc, dịch bệnh liên miên, thượng nhân tự xa đến không quen thủy thổ, dễ mắc bệnh Các cập cướp đều bò mạng giữa đường. Càng thương nhân ngoại tỉnh đều thương xót cảnh ngộ bạn hàng bất đắc khí tử, lá lạnh đùm lá rách, góp tiền xây dựng toàn quán. Mầy thợ đuổi thầy đến giúp người chết đường chết chợ, được lá dụng về cõi, mang xương cốt về chôn cất nơi quê nhà. Nhắc đến nghề đuổi thầy tương tây, quả thực tiếng tâm lừng lẫy, chuyến ra ngoài càng muôn phần kỳ bí khi ai nghe nói cũng đều biến sắc mặt. Thực ra pháp thuật này từ xưa có tên là thuật tống sắc, đến thời cận đại bắt đầu được gọi là đuổi thây. Người phương Tây lại gọi đây là thuật thổi thây. Người Tây có thuật thổi nhân cũng chính là thuật thổi miên. Gọi như vậy đại khái ám chỉ đây là thuật thổi miên sắc chết. Đất tường Tây là nơi người Miêu và người Hán quần cư.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 xác chết để lâu sẽ bị thối rữa. Thời đó người ta còn bài xích hoạt táng nên không nghĩ đến chuyện thiêu cốt thành tro. Phạm là thi thể muốn đưa về quê hương chôn cất, trước tiền phải đảm bảo để thành cương thi, đây là điều kiện tiên quyết. Làm thế nào để biến xác chết thành cương thi? Muốn xác chết không bị thối rữa, có thể đổ thủy ngân vào trong xác, nhưng cách làm này khá đắt đỏ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 có điều thi thể lưu giữ không được tốt bằng sẽ khiến dung mạo biến dạng. Xác của Hạo Tử Nhị Cổ trong cái xác này chính là cường thi được độ thuốc độc sau khi chết, dựng ra sau cánh cửa để chạm cường. Triệt Tha Tống Sắc mới biết được những điều huyền bí trong thuật Tống Sắc thượng đời bởi người này vô cùng thần bí. Phương thuật Tống Sắc tuyệt không truyền ra ngoài.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 đều dựa cả vào một bát nước sạch. Hơn nữa, còn bắt buộc phải có hai thợ tống sắc đồng hành thì mới phát huy tác dụng. Hai người tạ một trước một sau, người đi trước dẫn đường, tay cầm vướng vải dẫn dắt phương thuật. Người đi sau cầm tay bê bát nước sạch. Bất luận một chuyến tống bao nhiêu xác, những xác chết đó đều phải đi kèm giữa hai người thợ tống sắc. Trong hai người thợ tống sắc một cằm vún, một bể nước, cười bể nước có vai trò quan trọng hơn cả trên suốt chặng đường. Cứ đi được một đoạn, lại thêm vào một bát nước, một cầu thần chú. Phân phù tự thủy tinh hồn, khai thông thiên đỉnh, dự nhân trường sinh, tam hồn thất phách, hồi thần phản anh, tam hồn cư tà, thất phách tại hữu, tinh thính thần lãnh, dã sát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 còn lại, xem hoàn toàn bắt chiếc hành động của người cầm phấn. Người cầm phấn đi, người chết cũng đi. Người cầm phấn dừng, người chết cũng dừng. Người tác tưởng xuyên bắt gặp nhất đoàn tống sắc như thế ở Tương Tây vào cuối thời Minh. Ngạn ngữ ở Tương Tây có câu: Ba người ở trong điểm, hai người ăn cơm, chính là để chỉ người tống sắc. Còn người không ăn cơm trong ba người là người chết.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 kỹ môn dị thuật của bát nước này vốn có nguồn gốc từ xa xưa. Đến thời Càn Lang thì bị thất truyền. Việc dân có lẽ quá bảo mật, người biết bí thuật ngày càng ít. Quá lắm, cung chỉ nắm đại khái chứ không giải thích được nguyên lý của thuật bể nước tống sát. Mà đến những năm quang tử, nhiều kẻ đánh thuốc phiến từ Quý Châu muốn phát tài nhanh nên này ra trùng ý, già dành thợ tống sát Lại dùng sự e sợ của dân gian với việc này Làm lát chắn Đâu cơ trục lợi Buôn lậu thuốc viện đạn dược Cho tống sắc này Bọn họ bày ra khác xa với thuật tống sắc cầu xưa Chẳng quà Chỉ cố ra vẻ huyền hoặc Mà thôi Năm đó Là lão ai tuy không học được Bi thuật tống sắc Nhưng lợi dụng danh nghĩa thợ tống sắc trắng trận Buôn hàng cấm từ đó phát tài to, rồi trở thành thủ lĩnh phiến quân, là mưa làm gió khắp vùng Tam Tường, là lão oai không ngại cái xác nữ xấu hoắc kia, là bởi cả hắn và lão Trần mù đều biết rõ, cái xác chết trong nghiệt chăng này đều đã được độ thuốc cương phòng giữa, không thể có chuyện xảy ra thì biến. Xác trên trong toàn quán này sẽ được thọ tống xác già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 đường diễn không đời nào mang đầu đuôi xuôi ngược nói ra với người ngoài, khiến bí thuật này càng có vẻ tà môn giật đạo, thần bí mơ hồ. Bọn hoàn linh và hồng côn đường nghe xong đều tặc lưỡi khèn hay, là lạ vài mồm méo mắt lách, cửa chỉ thôi lỗ, lại tham ăn tục uống, cờ bạc đi điểm, giết người phóng hỏa không có gì là không dám. Ai ngờ cùng am tưởng mấy mỹ thuật dần dần. Quả không hổ danh là đầu đảng phái quân lừng lẫy một vùng. Lại còn là huynh đệ kết nghĩa với Trùm phái Sa Lĩnh, xem ra cũng có chỗ hơn người. Hoa Mạn Linh vội giơ ngón tay cái nịnh nọt. Cạo mình, cạo mình, quả là cạo mình. Hoa gia, là sói cũng là người xuất thân từ môn đạo, chẳng trách kỳ tài như vậy. Lala oai ngửa cổ, nâng hai ngụm rượu. Rõ ràng là vô cùng đắc ý, nhưng không tiện khoe khoang trước mặt lão Trần, chỉ tự chào. "Ê, cái tài rức cả quan tài cái con khỉ gì? To đời học nghề đợi thay lực còn quát kẻ, mà lĩnh được cả 10 phần." kẻ học nói một, một tịt mà cứ giả bộ hiểu. Ngài phu quốc quan của ta nói ấy, Gần đây ở Giang Nam, có đưa ra một tiến sinh có học vấn uyên thâm, viết văn rất hay. Ông ta vào trên đời này, vốn chẳng hiểu được nhưng người ta vẫn cố ra vẻ hiểu. Lâu dần nó cũng thành hiểu. Lời vị tiến sinh này quả nhiên là có lý. Sau này Tô Lệnh Trà nhất định phải mời bằng được ông ta dưới đạm đạo, chỉ cho Lam Mỗ này thêm ít học vấn chế còn mẹ ăn ơi để vợ vì hiểu biết. Nói xong, hắn ngoác xéo cái miệng méo, lắc đầu cười khùng khục, đoạn ngửa cổ tu sạch vỏ rượu. Lão Trần tiếp rượu la la oai, nên uống cốc nhiều, cả ngày trèo đèo vượt núi mệt mỏi, lại ngà ngà say. Nhưng lão cảm thấy rõ trong giấc chạng này, dường như có điều cổ quái, cả nghĩ cả không yên tâm, nào dám tùy tiện ngủ kê đang định dặn dò gác cột luẩn mặt lật, cẩn thận canh phòng. Lão ngờ vừa lướt mắt, mới phát hiện ra dưới nền đất có một vệt dài dài chất ướt dày. Bọn họ vào cả trong phòng thì trời mới đổ mưa. Nay giờ không có ai ra ngoài từ bước, lẽ gì làm sao mà ướt được. Nghĩ đến đây, lão vội vàng nhìn về phía cửa ra vào. Thấy cánh cửa vẫn còn chốt chặt từ bên trong, không có vẻ đã bị mở. Nhưng dưới lốc không ai để ý. Dưới gốc trần còn chưa giáng nước này từ đâu ra. Lác Trần cậy cột đòi tài thính, bây giờ không vội làm ẩm lên. Vẫn tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, đoạn ngực phất đầu. Chỉ thấy chằng bóng ánh đèn dầu tù mù. Mộ, một bà lão áo quần trắng toát đang núp trên xà nhà. Hai con mắt lòm lòm ròm xuống. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebook.com/emcynguenthanh hoặc nadio.com hay chinhdio.com để đón nghe các phần tiếp theo.